Hãy nhớ rằng ở tuổi đôi mươi bạn đang có tất cả mọi thứ của đời người, bạn có sức khỏe, có tuổi trẻ, không ràng buộc vào gia đình hay con cái, bạn vốn dĩ đang làm một startup gọi vốn thành công từ cuộc sống đấy. Việc của bạn bây giờ chính là lạc quan, truyền tâm và đầu tư đúng chỗ. Bạn chưa có công việc như ý, đừng vội bỏ cuộc, hãy cứ học hỏi và phát triển dần dần, chủ động để tài năng của bản thân được tỏa sáng, bảo nhiều phép uổng từ nơi công sở thì là thử thách để mài giũa năng lực của bạn. Nhớ nhé, sếp la, đồng nghiệp khen tị hay nói xấu, những đêm thức khuya cày việc vẫn là vấn đề còn quá đơn giản so với cuộc sống phức Này. Bạn chưa có một người yêu thật sự, đừng vội nản lòng, tìm thấy một con tim thật sự biết cách hy sinh và trân trọng những tình cảm của người khác, luôn cần thời gian để mài giữa, những mối quan hệ không rõ ràng, những cuộc tình một đêm chỉ là khoảnh khắc, để bạn biết đâu là người mình đang tìm kiếm, thử và sai nào có nghĩa lý gì. Bạn và gia đình vẫn chưa thấu hiểu nhau Đừng vội vàng bất lực hay để hành động của bạn nói lên điều đó Vạn lời nói không bằng một hành động Để chứng minh Nếu như những gì bạn đang theo đuổi là đam mê thực thu Dẫu cho có những phút giây mệt mỏi Bạn sẽ luôn nhớ ra lý do Vì sao bạn lại đã từng bắt đầu Những gì chúng ta đã làm Đa phần chỉ là phương tiện Để đi đến mục đích Có một cuộc sống bình an, hạnh phúc Đừng nhầm lẫn Phương tiện với mục đích cũng đừng vì vòng xoay của cuộc sống thực dụng mà đánh mất đi sự ngây thơ thuần khiết trong chính tâm hồn mình. Đừng để cái tôi làm phơi phà sự bình yên trong tâm hồn. Bạn sống như thế nào có bạn biết và ông trời biết nên chẳng có gì phải phiền hà nếu người khác không hiểu được những gì bạn đang phải đối mặt. Nếu bạn cứ phản ứng ngay với các kích thích bên ngoài bạn sẽ thấy cả thế giới như đang ám hại mình. thầy vì thế, hãy bình tĩnh đối mặt với những khó khăn, bạn sẽ có cảm giác như đàng hòa vào dòng chảy của cuộc sống. Khi ấy, bạn chấp nhận rằng đời người vốn dĩ là một chuỗi những lòng đông cần phải vượt qua. Thế nên, giờ bạn đã hiểu vì sao mỗi đứa trẻ khi chào đời đều cất tiếng khóc chứ không phải nụ cười rồi, phải không? Đừng từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa chớm nở ở đời nào có thứ gì chắc chắn 100%, thắng thua chỉ trong chớp mắt, yêu ghét thay đổi từng giây, trực giác của bạn có thể tốt đấy nhưng không có nghĩa nó luôn đúng, đầu tư sai thì đầu tư lại, những được mất sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm đáng giám. Nếu cả đời chưa bao giờ nếm chải đắng cay, bạn sẽ chẳng thể hiểu thế nào là mật ngọt. Có ai dám bỏ cả việc học chỉ vì giải sai một bài toán, sao lại bỏ cả đại dương chỉ vì một cơn sóng nhỏ trong lòng, phải không? Đừng vội vàng bỏ hết tất cả khi bạn còn có thể chống trả, vì bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ đấy. Nếu bạn là người khôn ngoan, đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta, lừa dối ta, trộm đồ của ta dù chỉ một lần. Đừng cố cười khi bạn muốn khóc. Tôi có một cô bạn luôn mỉm cười dù gặp bất cứ điều gì, dù đồng nghiệp hãm hại, xếp bắt nạt, bố mẹ ly thân đến việc người yêu của cô ấy qua đời. Khi tôi hỏi sao mày không khóc đi cho nhẹ lòng, cô ấy bảo vì cuộc đời cô ấy có quá nhiều chuyện buồn, nếu không mỉm cười thì không thể tiếp tục sống được. Vậy mà, bạn có biết không, sau cùng cô ấy đã tự sát ngay tại nhà chỉ vì không chịu được những áp lực ở tuổi 23. Cô ấy tỏ ra luôn ổn để rồi một ngày lại từ bỏ hết tất cả những gì mình đang có, kể cả mạng sống đáng quý của mình. Bạn ạ, đừng gượng cười khi bạn có chuyện buồn, đừng cố tỏ ra mình ổn trước những chuyện đang làm bạn phát điên. Đó không phải là mạnh mẽ, đó là việc không biết cách đối diện với những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Nếu bạn cứ ép mình phải lạc quan trong khi không suy nghĩ như thế, bạn thực sự đang rất dở tệ đấy. Khi càng cố che đậy cảm xúc của mình dưới một vỏ bọc hoàn hảo, sẽ có một ngày bạn cảm thấy cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì ngoài sự giả dối. Hãy sống thật với những cảm xúc của mình, bạn có biết vì sao không? Bởi vì bất kể tích cực hay tiêu cực, chúng sẽ luôn thúc đẩy chúng ta hành động đúng đắn và đương đầu với những trở ngại. Nhưng nếu bạn không phản ứng chính xác và phù hợp với những gì thực tế đang diễn ra, cảm xúc chỉ là thứ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tệ hại hơn. Kiểm soát cảm xúc trong mình là điều bất khả thi, bạn ạ Hãy để mọi hỉ nộ ái ố diễn ra một cách tự nhiên. Bạn đang thở dài lo lắng vì tương lai, cứ nghiên ngẫm đi rồi mở mắt chiến đấu tiếp vào ngày mai. Vì sự nghiệp là cả đường dài, bạn đang đau lòng và mặc cảm về những mối quan hệ đã qua trong quá khứ. Cứ đau đi, sau một vài giờ, sự nuối tiếc cũng sẽ qua đi để dành chỗ cho vòng xoay bất tận của cuộc sống. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới không chỉ có điều tốt và điều xấu, bạn cũng không chỉ cười hoặc khóc để tiếp nhận những gì đã diễn ra. Quan trọng nhất là sự bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ. Khi ấy, bạn chọn hòa nhập và thích nghi với cuộc đời, không chống cự nhưng lại thân mạnh mẽ chiến thắng chính bản thân mình. Cách tốt nhất để không thất vọng là... Các cuốn sách ngôn tình vẫn thường khuyên chúng ta đừng kỳ vọng, nhưng thực ra đó không phải là cách hay. Bạn kỳ vọng những điều phụ thuộc vào người khác, đó là những gì bạn không có, hỏi làm sao không thất vọng cho được. Thực ra, cách tốt nhất để không thất vọng đó chính là sống thực tế. Thực tế nhìn nhận mình có gì? không có gì đồng thời so sánh đối chiếu với những người gần gũi xung quanh như cha mẹ bạn bè người yêu đồng nghiệp bạn sẽ thấy mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu điểm cần phải cải thiện cũng như những đặc trưng riêng biệt không ai có bạn thất vọng người yêu hay vô tâm bạn cố sở vì mẹ suốt ngày hỏi bao giờ lấy chồng bạn không thể tưởng tượng sau ngày cưới cô ấy lại trở thành một người như thế đó là do bạn chưa tìm hiểu kỹ và chưa đủ tinh tế để nhận ra Những chỉ tiết nhỏ nhưng lại rất đúng về bản chất thật của người ta. Đừng quá đặt cảm xúc vào người khác vì với nhiều người, cảm xúc chỉ đơn thuần là một trò chơi chứ chẳng phải là thứ gì to tát như bạn tưởng. trưởng thành là khi biết cách đối xử tử tế với tất cả nhưng trao gửi chân thành nên có chọn lọc. Ví dụ, bạn yêu một người và chờ đợi người đó 2 năm nhưng lại không chắc người ta yêu bạn. Bạn đau khổ và nói rằng, vì sao anh ta hay cô ta lại lừa dối tôi? Có thật là người ta đối xử với bạn như vậy hay chỉ bạn tự đang lừa mình? Tin nhắn mùi mẫn, chưa đủ, hứa hẹn, cũng chưa đủ nốt. Hãy xem lại những gì người đó đã làm cho bạn trong suốt 2 năm cũng như những gì người ta đã nói. Hãy xem lúc bạn cần, họ đã hành động như thế nào và chứng minh ra sao. Tất cả đều do bạn tự tưởng tượng, tự làm quá, thì bạn sẽ biết được kỳ vọng vào thứ vốn chưa bao giờ hiện hữu là tự bạn đang làm khổ chính mình. Thế nên, cứ nhẹ nhàng đối diện với những mối quan hệ xung quanh. Đừng áp lực quá vì sau tất cả, những ai đến với đời bạn đều mang một ý nghĩa nhất định. Nếu không là ơn nghĩa thì đó có thể là một bài học đáng nhớ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Khi còn trẻ, khi có tình yêu, người ta luôn mong muốn có thật nhiều tiền và chỗ đứng trong xã hội để có được một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, khi có một chút tiền và có địa vị, việc tìm được một tình yêu còn xa xỉ hơn bất cứ thứ gì. Không phải vì bản thân yêu cầu cao, không phải vì người để ý đến mình không có, mà bởi vì cái tôi đã làm che mất đi sự tồn tại giữa hai người. Rất gần mà lại rất xa, tình cảm phơi pha, niềm vui vội vã, nỗi buồn thoáng qua. Xin sự sống cho tôi một lần cơ hội để tâm tình nở hoa mở lối, biết quan dung, nhìn nhân thế không vội vàng kết nối, hiểu và thương mong chảy đến cùng. Đừng mong người khác sẽ thay đổi vì bạn. Bạn thân mến, một điều đáng buồn trong cuộc sống là dù bạn có nhiệt thanh đến đâu, vẫn có những người từ chối hào ý của bạn, ngay cả khi họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bạn đã bao giờ yêu một người đàn ông tham công thức việc, muốn người ấy chú trọng sức khỏe hơn nhưng chẳng thể can dự vào cuộc sống của người đó không? Bạn đã bao giờ muốn đưa bố mẹ du lịch xa nhưng bố mẹ vẫn than phiền rằng xa quá, xa rồi, ai trông nhà cho mà đi? Cô bạn thân muốn có người yêu, bạn tốn hàng kg nước bọt để khuyên nhủ, nhưng cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ, không chú trọng bề ngoài, không quan tâm đến ai, vẫn luôn ngạo mạn cho rằng bản thân mình là tốt nhất. Những lúc bạn chứng kiến điều ấy, đừng tự trách mình hay muộn phiền. Hãy nhớ rằng mỗi con người đều có số phận riêng trong đời. Nhiệm vụ của chúng ta là sống tốt, là chiến đấu và truyền cảm hứng tích cực tới người khác, chứ không có nghĩa vụ phải sống thay họ. Nếu chúng ta đã cố gắng hết sức để thay đổi cuộc sống của một người với mục đích tốt, đó đã là điều đáng khen ngợi. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng ta có trách nhiệm phải lo cho họ cả đời. Sẽ có một ngày họ nhận ra không có ai chăm lo cho họ như bạn. Sẽ có một ngày họ nhận ra những đạo lý bạn nói hóa ra đúng trong cuộc sống thực tế của mình. Sẽ có một ngày họ nhận ra phải hạ cái tôi của mình xuống, cuộc sống mới trở nên khấm khá và phát triển thực sự. Đời người, ngắn lắm, đừng khóc cho chính mình hay khóc cho người khác. Một con vật nuôi quay trở lại đôi khi không phải vì chúng còn quyên luyến ta mà chỉ vì chúng không còn nơi nào để đi. Đôi khi chúng ta quá luyến tiếc quá khứ nên dễ mùi lòng dù trước kia có nhiều điều khiến ta tổn thương, không nhận ra rằng kỷ niệm chỉ là cái bẫy tình cảm. Chúng ta đã từng vì những tổn thương mà lớn lên nhưng không thể hạnh phúc nếu không nhận ra giới hạn của sự bao dung và biết cách tự bảo vệ chính bản thân mình. Đừng ôm lấy bầu trời khi bàn tay chỉ nắm được đám mây. Sẽ là dối lòng nếu như bảo rằng bản thân đang bình thản bước qua trước những sự không công bằng của cuộc sống. Sẽ là dối lòng nếu như cho rằng bản thân chưa bao giờ trách móc, chưa từng khóc than vì những gì mình cố gắng đạt được nhưng lại bị cuộc đời từ chối thẳng tay. Sẽ là dối lòng nếu như cho rằng có ngày hôm nay có được mọi niềm vui trong phút chốc chỉ bởi sự may mắn. Không, cuộc sống không đơn giản như thế. Cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi người phải cố gắng gặt hái hết mục tiêu này đến mục tiêu khác và buộc phải trải qua những nỗi đau khôn nguôi chỉ để thấu hiểu được những niềm vui trong chốc lát. Tôi đã từng trải qua những ngày tháng như một con thiêu thân làm tất cả mọi thứ để quên đi những ký ức cũ, tập thể dục 3 buổi một tuần bất kể ngày đêm, lào vào những công việc mới và thăng tiến thật nhanh, hời hợt và vô cảm với mọi thứ vì chẳng còn đủ sự chân thành để trao đi cho bất kỳ ai, các mối quan hệ trong tình yêu, công việc, đến ngoài xã hội. Loành quanh một thời gian, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ chấp nhận có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cho đi chưa chắc đã nhận lại, tin nhiều rồi cũng mất nhiều, tôi cảm ghét sự rủi ro có thể diễn ra trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng nếu cứ suy nghĩ tiêu cực và trông đợi vào những người mà tôi không thể thay đổi, không thể cải thiện, tôi chỉ đang tự hủy hoại mình vì cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Trưởng thành không phải là chỉ nói ra hai chữ đó trên đầu môi, cũng không phải là có mọi thứ trong tay. Trưởng thành là khi dù cuộc đời có biến đổi vần xoay, bạn vẫn luôn có thể thích ứng và tin rằng đối mặt là cách tốt nhất để sống một cuộc đời tốt hơn. Càng bương bỏ, trái tim càng đầy đủ Các cô gái ạ, nếu muốn sống thanh thản, ít nhất bạn nên biết quy tắc này, vứt thứ không dùng, chỉ giữ thứ cần thiết, điều gì giải quyết được bằng tiền, hãy dùng tiền để giải quyết, tình cảm đã phai nhạt, rời bỏ đừng chần chừ gì, chỉ cần người quan trọng, không cần người thừa thãi. Tôi hỏi thật nhé, ngày ngày bạn lên Facebook check-in sống ảo để làm gì nếu bạn thực sự không cảm nhận được niềm vui, nếu cứ bị bao quanh bởi những mối quần hệ cũ, bạn sẽ không thể mở mang đầu óc và mang trên mình những áp lực vô hình mà chỉ bản thân biết. Đừng tự chói mình lại cô gái ạ, đời còn dài lắm. Có phải mỗi sáng bạn vẫn đau đầu vì không có gì để mặc dẫu thuộc quần áo được chất đầy? Có phải mỗi trưa bạn vẫn cười nhạt vì những khó xử trong công việc? Có phải mỗi đêm bạn vẫn khó ngủ vì thấy người ấy chỉ xin chứ chẳng thèm phản hồi tin nhắn? Có phải mỗi cuối tuần bạn thì cô đơn đến lạ khi không có nổi một người bạn để thật lòng tâm sự và danh bạ chỉ toàn số điện thoại của đối tác? Giữ quá nhiều đồ, biết quá nhiều người, giữ mãi một bóng hình không thuộc về mình, đọc quá nhiều thông tin không cần thiết, đó là dấu hiệu của cách sống thiếu quyết đoán, mờ hồ mục tiêu, dễ dẫn tới quên việc cần nhớ, nhớ việc cần quên. Cuộc sống quá hỗn hộn, suy diễn thêm có ích gì nữa đâu, càng sống đơn giản, càng ít mưu cầu sự hoàn hảo, càng thấy mọi chuyện chỉ là những chuỗi bài toán cần giải quyết. Cứ lo nghĩ sân si những chuyện không nằm trong tầm tay mình, rồi có ngày lỡ tay đánh mất gia đình, người yêu, những điều vô giá, có van xin cuộc đời hàng vạn lần cũng không có lại được. Hãy nhớ, cái gì quá cũng không tốt, quá nhiều thông tin làm loạn tầm nhìn, quá nhiều mối quan hệ khiến bản thân trở nên hời hợt, quá nhiều mối quan tâm khiến đời sống trở nên nông cạn và khô héo. Đời người, ai hạnh phúc hơn, người ấy thắng cuộc, ít nhất là thắng được con người đã từng tuyệt vọng của mình. Khi người khác không giống như bạn kỳ vọng, Rất nhiều người tìm đến và chia sẻ bí mật với tôi rằng anh ta không đáng làm bạn trai của tôi, cô ta không bao giờ biết làm tôi vui. Những người bạn của tôi thật tầm thường và chẳng thể nói chuyện được. Đồng nghiệp của tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến việc giữ chồng, sao cô ta không chịu trở nên quyên rũ từ phía ngoài đến não có hơn không nhịp. Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu tôi khiến tôi nhận ra việc khinh thường những người xung quanh, khiến cuộc sống của những người than thở trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Sự khinh thường đó là kết quả thu được khi tâm trí bạn so sánh một điều ở môi trường ngoại cảnh với kỳ vọng của bản thân. Khinh thường là thói quen xấu để bày tỏ sự lo ngại hoặc thất vọng về hành vi của người khác, cũng như xem bản thân mình rất tuyệt vời, hoàn hảo và chẳng có lỗi gì. Làm thế nào để trải qua cảm giác chán trường hay than phiền và có phần vô trách nhiệm này? 1. Đừng nói gì trong lúc bạn cảm thấy giận dữ và khó chịu một khi đã nói ra không thể rút lại. Vậy, thay vì chỉ trích lỗi lầm hoặc điều bạn không thích ở đối phương, hãy đặt người ấy trong hoàn cảnh của bạn, bình tĩnh tìm hiểu lý do những hành động của đối phương để cả hai có thể tấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, hãy tự cho mình một khoảng không gian riêng để suy ngẫm và học cách chấp nhận người khác sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. 2. Không quá tập trung vào tiểu tiết, càng chú ý vào những gì khiến bạn khó chịu, càng khiến bạn khó có thể cảm thông. Hãy nhìn nhận những gì tuyệt vời họ đã làm để cảm nhận rằng bản thân của mỗi người vốn dĩ luôn đan xen cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. 3. Thừa nhận sự tiến bộ của mỗi người, một trong những đặc điểm khá kỳ lạ của con người là ít khi chịu công nhận một người mình đã có những đánh giá sơ bộ trước đó, thay vì mang một cái đầu chứa đầy những định kiến và tự giới hạn lại mối quan hệ của mình như vậy. Hãy thừa nhận khi họ tiến bộ, làm được những điều tuyệt vời và có sự thay đổi tích cực. Hãy phát huy những điều tích cực và bày tỏ khao khát thay đổi những điều tiêu cực bằng thái độ của một người trưởng thành mang tính xây dựng đích thực. Vui sống đi, đời bạn hay đời người đều chỉ có một lần mà thôi. Tập thành thật với chính mình Nhiều người hỏi, sao dạo này em khác nhỉ, không còn thất tình nhiều nữa mà chỉ tập trung vào công việc. Nghe vậy, tôi bật cười bảo, thất tình hoài cũng có lúc chán chứ lị. Đời người có biết bao nhiêu việc để làm, than phiền hoài cũng vô vọng, con người vốn dĩ không quan tâm nhiều đến nhau như người ta thầy tưởng. Đời này biết mục tiêu của mình là gì, chăm chỉ kiếm tiền, gian luyện nhân cách mỗi ngày và ngồi im, tình yêu sẽ tới, Âu oh, cũng là một ý hay. Chị bảo, chỉ có em mới nghĩ thế, yêu vui chết đi được, con gái làm nhiều làm gì, sau này cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn. Tôi cười mỉm chi, không cãi lý gì với chị, tôi không bao giờ ép người khác phải suy nghĩ theo suy nghĩ của mình vì tôi chắc chắn sẽ thất bại nếu cưỡng cầu điều đó. Đời ai sướng, người nấy hưởng thôi, chị vui sống theo cách riêng của chị và tôi cũng vậy. Có vài anh trai hỏi tôi, sao anh cố gắng trong học tập, công việc ổn mà chuyện tình cảm luôn trắc chởm? Có em gái lại cuồng khuất ảo, em cha biết số em có phải là sao trời không? Đụng vào cái gì là hư cái đó. Thực ra không phải là do số phận mà là do bản thân mình tưởng vậy, mình không thực sự chịu thay đổi, mình tự ảo tưởng về những gì mình đang có, mình tưởng mình tốt, mình tưởng mình giỏi, mình nghĩ mọi người phải có trách nhiệm với mình, nhưng thực tế mình chỉ là một hạt cát giữa mạc và buộc phải học cách tự chịu trách nhiệm cho đời mình mà thôi. Bạn đã từng đau khổ vì tình yêu, vì những người lừa dối tình cảm của bạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không thể có một gia đình nhỏ hạnh phúc trong tương lai. Bạn đã từng thi rất đại học, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không thể có được công việc lương nghìn đôm. Bình thường hơn nữa, nếu trời đang mưa, thầy vì ao ước và ép trời phải tạnh để thấy cầu vòng. Hãy tự hỏi, sao lại khó chịu vì trời mưa? Cơn mưa có thể làm nước mắt người ta rơi xuống vì kỷ niệm cũ, nhưng với ai đó lại là cơ hội hàn gắn mối quan hệ vì có những giây phút lắng động bên nhau. Sống trên đời, đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt bằng những suy nghĩ tiêu cực. Suy cho cùng, chúng ta đau khổ vì đã quen nhìn nhận và thay đổi mọi thứ theo con mắt của ta, đến nỗi không thể chấp nhận chính sự thiếu sót của bản thân mình. Quỳ luật là thế, bạn khó lòng tìm được hạnh phúc ở bên ngoài nếu nhìn đời bằng một con mắt cũ. Xin lỗi vì em đã không hoàn hảo. Có phải bạn đã từng khóc khi thốt lên câu nói này? Có phải bạn đã từng tự trách mình và không dám bước vào một cuộc tình mới chỉ vì thấy bản thân mình không xứng về đối phương? Bạn nghĩ đúng đấy. Trên đời, ai cũng mong muốn mình có một người yêu, một người tình, một người chồng, một người vợ tuyệt vời. Người ta xây vào bọc cho người mình yêu rất đẹp, không phải vì họ ngây ngô mà vì họ không muốn đối diện với sự thật. Để rồi khi đi xa thêm chút nữa người ta mới thấy việc yêu những điều không hoàn hảo thật khó Một người đàn ông quá nhạy cảm như anh có đáng để yêu không em Một cô gái từng có một đời chồng hẳn là phải có lý do gì đó mới ly hôn mày ạ Một cô gái làm mẹ ở tuổi 18 chẳng đủ tư cách để nói chuyện với tôi Rất nhiều người đã từng tâm sự với tôi như thế, bản tính của con người là vậy, không ngừng đời hỏi, không ngừng so sánh, không ngừng tự tim. Trong tình yêu ta hơn nhau không phải ở chỗ ai có được nhiều của cải hay tài lẻ mà ai biết chấp nhận và tha thứ. Tôi quen một cô bạn không quá thân, mỗi năm gặp một vài lần do làm ăn chung nhưng vẫn đủ tình cay để nói những lời rất thật từ đáy lòng mình. Có lần hai đứa ngồi uống cà phê, cô bảo Tào thấy người yêu hiện tại rất hoàn hảo Về ngoài điện trai Công việc tốt Lại thông cảm Bao dung cho Tào Tiếc làm Tào lại không giữ gìn bản thân trước khi gặp anh ấy Lần đầu tiên Tào biết quan hệ là do chia tay bạn trai đầu tiên Nhưng khi thật Tao lại quan hệ với bạn thân của người yêu cũ khi anh này án ủi tao. Điều tao tiếc nhất đó chính là quan hệ không đúng người và sai lầm nối tiếp sai lầm. Tao quan hệ bừa bãi vì không thể quên được những ký ức cũ đẹp đẽ. Tao cứ tìm kiếm cái gì tao cũng chẳng biết. Cũng may là đúng lúc ta muốn buông hết tất cả, anh ấy xuất hiện và cho tao thấy rằng tình yêu không nhất thiết phải đi kèm tình dục và điều khiến một mối quan hệ bền vững không phải là tình dục mà là cảm giác khi người ta chút bỏ lớp áo nhưng vẫn cảm thấy rất an toàn, bình yên. Trên đời, chẳng có chuẩn mực nào cho sự hoàn hảo, cũng chẳng có một sự hoàn hảo nào bạn đang biết thật sự. Nếu có, thì đó là do góc nhìn của bạn mà thôi. Hoàn hảo không quan trọng, quan trọng là bình yên. Điều gì quan trọng nhất trong tình yêu là ngoại hình, xe sang, nhà xịn lên báo kể lề chuyện tình yêu hay sống thật hạnh phúc trong mắt người khác. là thấu hiểu mọi quy luật của tình yêu qua sách vở, qua lời khuyên của bác sĩ tâm lý và dập khuôn sống theo lời họ nói. Có bao giờ bạn nghĩ bạn có thể đồng hành cùng một người, ngay cả khi họ trở nên xấu xa nhất, đáng ghét nhất và bộc lộ những bản chất không thể chấp nhận được nhất? Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu đến khi bạn bân rôn nhất hay lúc rảnh rỗi nhất, người ấy ở trong mọi suy nghĩ và hành động của bạn và khiến bạn mỉm cười? Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu đến ngay những lúc bạn rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng và gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, người ấy có thể nâng bạn đứng dậy và ngược lại, bạn cũng thế. Nếu như bạn không thể trả lời những câu hỏi trên, không phải bạn không hiểu tình yêu mà bạn đang không hiểu rõ chính mình. Bất kỳ một ai xuất hiện trong đời ta đều vì một lý do nào đó. Có thể họ đem lại cho ta một bài học, có thể họ đem lại cho ta những trải nghiệm chưa từng có, có thể họ xem ta là một người đồng hành. Tình yêu không phải là thứ duy nhất khiến ta trưởng thành nhưng là thứ dễ dàng khiến người ta thật sự cố gắng và thay đổi. Chúng ta mừng rỡ khi một ai đó thừa nhận sự hữu dụng của bản thân khi ta sàn sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình một cách không toàn tính. Và chúng ta hạnh phúc khi có một người chấp nhận bản thân ta, bất kể dù ta là ai, nói gì và làm gì đi chăng nữa. Suy cho cùng, thành công, tiền bạc và địa vị đều là phương tiện để đạt đến hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc ấy sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không thể ở bên cạnh những người mình thương yêu. Hãy trân trọng bản thân và biết ơn những người đã, đang và sẽ lướt qua cuộc đời mình. Dù chỉ một chút xíu thôi cũng được, bạn sẽ chẳng thấy hối tiếc đâu. Với những cô gái của tôi, đến thâm tuổi này, tôi không bao giờ phân định cuộc sống phải trắng đen rõ ràng, tôi chỉ mong rằng bản thân luôn trân quý những tình cảm người khác đã dành cho mình, tôi không muốn thay đổi hay ép người khác phải sống theo những quy trình của mình, theo những gì mình cho là đúng, bày yêu là để cho nhau tự do, để nụ cười của người cũng sẽ lan tỏa sang mình, để hạnh phúc của người cũng là của mình. Cuộc sống càng đơn giản càng thấy nhẹ nhàng, mọi gánh nặng, suy cho cùng đều xuất phát từ sự hoài nghi mà ra. Cứ yêu thôi, đừng đắn đo, nếu đã yêu thật lòng, đã tin hết lòng, đừng nuối tiếc gì cảm. Hạnh phúc luôn đến từ sự nỗ lực, dẫu thất bại hay thành công, dẫu sai người hay đúng người, không có trải nghiệm nào là vô ích. Đừng vội vàng cưới chỉ vì yêu Người đời vẫn thường có câu là phụ nữ lấy chồng sống như một canh bạc, tôi lại không nghĩ thế, nếu là canh bạc có lẽ trong cuộc sống sẽ có nhiều thứ khó dự đoán lắm, chẳng hạn như việc đầu tư chứng khoán, mở một công ty khởi nghiệp, chẳng ai có thể nói mọi thứ là mãi mãi dẫu ngày hôm trước có vẻ vàng đến thế nào. Tôi thiết nghĩ không có một độ tuổi nhất định nào phù hợp cho việc kết hôn. Đương nhiên, chúng ta đang bàn trong độ tuổi kết hôn do pháp luật quy định. Tất cả chỉ quy về hai lựa chọn, sẵn sàng hoặc chưa sẵn sàng. Sau khi đã trải qua nhiều đồ vỡ trong tình yêu, chứng kiến sự tan vỡ trong những cuộc hôn nhân của người khác, tôi nhận thấy vật chất, danh sự và tình yêu thôi chưa đủ để làm nên một mối quan hệ bền vững. Đó là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Muốn yêu một người, hãy kìm hãm lại cái tôi, nhưng đừng đánh mất luôn chính bản thân mình. Muốn yêu một người, hãy dành thời gian để tìm hiểu, để đồng cảm, thay vì ép đối phương phải được giống như những gì mình nghĩ hay tưởng tượng. Chẳng ai yêu mà suốt ngày chỉ nghĩ đến làm tình, đi cà phê và khoe khoang trên Facebook là chấm hết. Đó là những kẻ yếu tâm lý, sợ bị người khác nghi ngại về sự thu hút của bản thân và thèm khát sự chăm sóc của đối phương nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện trách nhiệm của mình. Chẳng ai yêu mà biến thành một con người hoàn toàn khác, một kiểu người mà bản thân họ không hề mong muốn trở thành, đó là sự lạm dụng từ đối phương mà thôi. Trong tình yêu, nếu có thể, đừng bao giờ để quá nhiều người lạ biết đến cuộc sống riêng tư của bạn, những khoảnh khắc bạn hạnh phúc, hãy để niềm vui ấy riêng chỉ một mình bạn tận hưởng, vì mỗi người luôn cần những bí mật để trở nên độc đáo, quân hút và mạnh mẽ Nếu có thể, hãy để tình thương lớn hơn tình yêu, chúng ta có thể rời bỏ nhau khi hết yêu, nhưng không ai có thể từ bỏ một người xem như người thân. Đừng để sau những dục tình, sau những năm tháng mặn nồng yêu nhau, giữa hai người vẫn là những khách lạ qua đường. Hãy xem mối quan hệ giữa bạn và người mình thương là một mối quan hệ nghiêm túc thực sự. Tình yêu không đáng sợ, chỉ có những kẻ nhân danh tình yêu làm tổn thương người khác mới đáng trách. Một người yêu bạn thực sự sẽ cho đi nhiều hơn nhận lại, sẽ không đòi hỏi bạn phải làm những gì bạn không muốn, sẽ nhẹ nhàng chỉ dạy cho bạn để cải thiện sai lầm thay vì khiến bạn mệt mỏi bởi sự tồn tại của họ. Trong Người quen xa lạ, một bộ phim của Hàn Quốc có một tuyên ngôn. Mỗi con người có ba cuộc đời, một cuộc đời công khai, một cuộc đời của riêng mình và một cuộc đời bí mật. Hãy nhớ rằng hôn nhân là câu chuyện rất phức tạp. Trừ phi bạn thực sự sẵn sàng và hiểu được người bạn đời của mình, bạn mới có thể giữ được gia đình nhỏ. Chẳng ai có thể hạnh phúc nếu không có một gia đình đích thực. Người giữ được một tình yêu bền vững là người đạt được cả lý lẫn tình, thế nên hãy học cách yêu để hoàn thiện chính mình. Hãy nhớ yêu nhiều khác với biết yêu, chỉ khi thật sự yêu thương và cần nhau, hôn nhân mới là cái kết viên mãn thật sự cho một tình yêu. Ai sẽ là người không bao giờ phản bội bạn? Bạn có nhiều quần áo đẹp, chiếc xe và ngôi nhà của bạn mới toanh thật đấy, nhưng đoán xem đầu là thứ bên nhất trong số thứ bạn mang đi mỗi ngày. Phố thuật thẩm mỹ hay đắp hàng hiệu lên người khiến bạn trông đẹp đẽ nhưng không đảm bảo sự khỏe khoắn cho bạn. 10 năm, 20 năm hóa ra có hạn cả thôi. Làm việc 16 tiếng một ngày, chỉ trong vài năm kiếm được tiền tỷ. Bạn có nhiều tiền thật đấy, nhưng số tài sản ấy cũng sẽ được chia cho người khác khi bạn không còn trên cõi đời này. Hãy tận hưởng sự thoải mái đó, xong đừng vì chúng mà tráo đổi sức khỏe, nhân cách của mình. Bạn bè và gia đình luôn sẵn lòng bên cạnh, nhưng quãng đường mà họ đi cùng có thể xa tới đâu? Có người quay lưng khi bạn vấp ngã, có người buộc phải rời bỏ bạn vì thời lượng sống của họ đã hết. Hãy trân trọng những tình cảm họ dành cho bạn. Bạn có thể từng rơi nước mắt rất nhiều, nhưng không có những tình cảm ấy, bạn vẫn sống được mà, phải không? Hãy yêu thương chính mình, đừng trốn tránh những gì thuộc về bản thân. tự ti, sợ hãi, yếu đuối và phần nhiều chúng ta cho rằng nhân cách tốt đi kèm với sự tôn trọng của người khác nhưng không đảm bảo được phần vật chất nên người ta phần nào cũng có sự lơ đãng bản chất thật sự của mình. Nếu bạn đánh mất chính mình vì những gì mà vòng xoáy cuộc đời thử thách hay tự hỏi bạn còn lại gì ngoài những thứ có hạn sử dụng trên, liệu có phải mọi cố gắng trước giờ chỉ là vô nghiệm? Giữa cuộc đời xoay luân chuyển, chúng ta không thể biết mình sẽ tồn tại ai đến khi nào người đi với ta lâu nhất sẽ không bao giờ rời bỏ ta chờ đến kiếp sau chỉ có thể chính là tâm hồn mình vì sao bạn nên tha thứ chứ không phải bỏ qua thành thực, trên chặng đường trưởng thành, bạn hay bất kỳ ai cũng sẽ gặp những loại người không thể tha thứ, người đánh giá thấp khả năng của bạn, người lừa dối bạn và người lợi dụng bạn. Người đánh giá thấp khả năng của bạn là người dễ dàng quy chụp bạn chỉ sau một lần chứng kiến một điều gì đó nơi bạn, một bài kiểm tra điểm thấp, một lần vạ miệng khi trò chuyện với bạn bè. nhìn bề ngoài và span sét tạn hay những lần khởi nghiệp thất bại liên miên đó từng là những điều bạn cảm thấy canh cánh một thời Người lừa dối bạn có thể từng là bạn bè thân thiết, là người thường xuyên đối thốt với bạn hoặc là người bạn hết mực yêu thương nhưng cuối cùng họ lại khiến bạn đánh mất lòng tin. Một người đồng nghiệp hai lời nơi công sở, một người yêu bắt cả hai tay, tất cả khiến bạn dường như rời vào trạng thái thật giả lẫn lộn, khó có thể đặt niềm tin hoàn hảo vào ai đó như trước đây. Cơn vẫn nộ lớn nhất cũng là điều khó tha thứ nhất trong cuộc sống chính là bị người khác lợi dụng, một người xếp vì lợi ích của bản thân mà xem bạn như quân cờ của họ, một người yêu đào mỏ vì thế gia cảnh của bạn quá tốt, hoặc một người bạn chỉ chơi cùng khi thấy bạn có tiếng và nổi bật, hoặc đơn giản hơn khi có chuyện họ mới nhớ tới bạn khi lúc hạnh phúc thì biệt tăm. Đó là những trường hợp khiến bạn hằng đêm mỗi lần nhắm mắt là mắt ướt hoặc tổn thương tinh thần trong suốt nhiều tuần, nhiều tháng đến nhiều năm. Trong cuộc đời, điều khiến cuộc sống của một người trở nên khó khăn đôi khi không phải là do bản thân họ mà do họ gặp phải những loại người không tốt hoặc hoàn cảnh không như yếm. Những nỗi đau họ gây ra xuyên suốt ngày ngày tháng tháng không phải vì ai đó nói quên đi cho nhẹ lòng là sẽ quên. Vết thương đã gây ra sầu thầm đến thế đâu chỉ một lời xin lỗi là sẽ xong. Có người sẽ lớn tiếng đáp trả lại nhưng cũng có người chỉ im lặng, tự nhủm. mình tha thứ kênh Ghiền Mì Gõ Thực ra, khi gặp phải những sai lầm này, bạn không cần buộc mình phải tha thứ cho họ ngay, vì đa phần đó đều là những mối quan hệ đã thân quen. Việc này chỉ khiến cho bạn càng thêm mất niềm tin vào cuộc sống, cũng như càng suy nghĩ lại càng bất lực. Đừng im lặng đến mức khiến họ được nước làm tới. Điều đó chỉ cho thấy rõ sự nhu nhược và hời hợt của bạn. Thay vào đó, bạn nên nhớ thật sâu, thật lâu, bình tĩnh thừa nhận cảm xúc oán giận nơi bản thân mình. Tìm hiểu rõ lý do vì Sao người ta lại cứ xử với bạn như vậy Để thấu hiểu những thiếu sót của bản thân Không có lửa Sao có khói là vì thế Có một câu như thế này Chúng ta không phải ngẫu nhiên mà gặp mặt Đây có thể là một phép màu Hoặc cũng có lẽ là một bài học cho ta Bên trong mỗi người luôn có cái tôi Cái tôi chỉ có thể hoàn thiện Khi gặp phải những điều Khiến ta tổn thương và buộc phải thay đổi Để trở nên mạnh mẽ Em ở vị trí nào trong lòng anh không quan trọng, miễn là trong lòng anh có em là được. Người ta có thể buông tay khi hết yêu nhưng không thể từ bỏ khi hết thương. Sau tất cả, hết tình còn nghĩa và đó chính là điều duy trì một mối quan hệ bền vững. Đơn giản vì ta đã xem nhau như một gia đình. Sau tất cả, kỳ thi cuộc đời quan trọng hơn hết thầy. Các bạn thân mến, với tư cách là người chị, người bạn, tôi xin dành tặng các bạn ba lời khuyên trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 hoặc bất kỳ một kỳ thi lớn nào trong cuộc đời. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì lớn lao cũng không dài dòng. Điều thứ nhất, tỉnh táo nhận thức được khả năng, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Cách đấy 9 năm, tôi là học sinh cấp 3 Học trong một trường chuyên lớp chọn Tôi không học sỏi, cũng không chăm chỉ Nên phải tìm cách học thông minh Và phù hợp với bản thân mình Tôi mày mò những phương pháp học trên mạng Xem cách giải bài tập từ nhiều nguồn khác nhau Ban đầu, việc tiếp nhận này Làm tôi bối rối và quyến quáng Chưa biết áp dụng như thế nào cho phù hợp Thử và sai Để từ đó biết được phương pháp học Ôn nhất với bản thân Những lần thi thử, điểm số lệt đẹt Tôi đã khóc nhiều ngày vì nghi ngờ bản thân nhưng tôi không bỏ cuộc. Bố tôi nói điều quan trọng nhất là sự kiên trìm, mai giữa khả năng mỗi ngày và đổi mới tư duy. Lúc đi thi, tôi chỉ mang theo vài cây bút, không căng thẳng ôn thi trước 15-20 phút ở công trường làm gì, vì càng ôn càng rối ôn tủ hay nghe đề từ ai đó chỉ khiến bạn dễ lạc lối hơn thôi. Thay vào đó, ôn thi đầy đủ, trọn vẹn và đừng bỏ sót bất cứ thứ gì, dù chỉ là nhỏ nhất, phần nào thấy lạ, thắc mắc trong lúc ôn tập, phải tìm mọi cách để biết được câu trả lời. Điều thứ hai, chọn cho mình một ngôi trường phù hợp và nghĩ xa hơn thếm. Tôi đã từng ghi hồ sơ nguyện vọng một là đại học Ngo ngoại thương do tôi mong được người khác trọng vọng vì đây là ngôi trường danh tiếng trước thật sự tôi chẳng mê gì trên ngành tôi đăng ký ở trường này quá nhiều số liệu về kiến thức lý thuyết cần phải nghiên cứu thay vào đó tôi chọn đại học luật và đại học khoa học xã hội và nhân văn có vẻ bớt hào nhóng nhưng phù hợp với người mang tính cách rõ ràng độc lập và yêu thích việc thực hành giống như tôi tôi nghĩ lúc đậu đại học tôi sẽ có nhiều Thời gian làm nhiều công việc khác nhau để thư sức thay vị trí gắn chặt mỗi ngày hai buổi ở trường. Khi bạn hiểu rõ sở thích, đam mê của bản thân, bạn sẽ kinh khuyết muốn học tập đủ tốt và nghiên cứu sâu hơn để có thể chạm tới ước mơ. Thực chất, mỗi người trường chỉ là một sự lựa chọn, khả năng bạn ở môi trường thực tế vẫn quan trọng hơn cả. Khi là sinh viên năm thứ hai, sự thất bại trong việc tìm việc làm tốt và lương cao như mong muốn khiến tôi nhận ra tôi cần phải làm tốt hơn nữa. Việc dành thời gian để trò dồi khả năng ở nhiều công ty nhỏ bên cạnh việc học lý thuyết từ lúc ngồi trên ghế nhà Khiến tôi đủ mạnh mẽ để có thể lập công ty riêng và tăng thu nhập gấp 10 lần trước đó lúc ra trường. Điều thứ ba sau tất cả, đó chỉ là một kỳ thi, hãy sống cuộc đời bạn mong muốn. Thi cử là một thử thách. Sau kỳ thi này, các bạn chắc chắn sẽ bật khóc và suy ngẫm dù thành công hay thất bại. Hãy nhớ rằng bạn bè đồng trang lứa cũng đều có những cảm xúc, lo toàn và suy nghĩ tương tự như bạn. Bạn đậu đại học, điều đó chưa nói lên được gì, nhưng nếu bạn từ bỏ khi thất bại, đó là bạn đã quá yếu lòng rồi. Sau quá trình học tập, công việc chiếm một phần lớn cuộc đời của bạn, dù bạn có tấm băng trong tay hay không, vì thế các bạn sẽ chỉ cảm thấy thực sự mãn nguyện khi được làm việc các bạn cho là thích hợp nhất với mình, các bạn có thể làm lớn, làm nhỏ, điều đó tùy thuộc vào tư duy của các bạn. Sau tất cả hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của bạn trên bức đường hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi sau này các bạn sẽ luôn quay vòng trong cuộc đua của cơm áo gạo tiền giành lợi trước tước đừng để chúng quấn đi tuổi xuân và nét hồn nhiên. Không ai sống thay bạn đâu nên bạn đừng sống thay cuộc sống của ai cảm. Không ai có quyền đánh giá hay nghi ngờ những nỗ lực mà các bạn phải trải qua để có thể sống một cuộc đời như bạn mong muốn. Vững tin lên bạn nhém. Sẽ có một ngày, bạn nhận ra tình yêu không phải là thứ khiến cho người ta hy sinh, thấu hiểu và chấp nhận nhau, mà chính là sự kiên trì, cố gắng và nỗ lực mới là điều khiến một tình yêu có kết quả. Đường đua hạnh phúc của mỗi người là cả đường đời Bạn ạ, bạn bảo rằng bạn muốn là người phụ nữ mạnh mẽ, thế nên bạn bán sống ban chết lao vào kiếm tiền, trở nên độc lập mà không thèm đối hoài gì đến bản thân mình. Tôi chỉ có điều này muốn nói với bạn, công việc là một phần của cuộc sống nhưng không phải tất cả. Tôi cũng đã từng cho rằng tuổi trẻ có thể sống cân bằng, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Một vài người đến khi hiểu thế nào là sống cân bằng, lúc nhìn lại thì có lẽ đầu đã lấm tấm vài sợi trắng. Nhìn những bản tin trên mạng, biết bao nhiêu người hy sinh vì công việc, bạn thấy liệu có đáng không? Steven Jock đã thay đổi thế giới nhưng cuộc sống của ông kết thúc khi mới 56 tuổi, ca sĩ siêu bối na qua đời vì ung thư vũ năm 34 tuổi, một trong những nguyên nhân được cho là do làm việc quá lao lực. Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian không ngủ 4-5 ngày liền để viết một cuốn sách hoặc kịp hoàn thành sản phẩm cho khách hàng. Những lúc ấy, tôi vui mừng vì mình đã sốc hết tâm can nhưng đi kèm lại những cơn mệt mỏi không dứt sự cao gắt với những người xung quanh mà tôi cho là vì bạn nên tôi có quyền làm thế. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang đối xử bất công với tất cả, kể cả những người thân quen của mình. Tôi giận cá chim thớt vì không xử lý được vấn đề của mình nên xem những gì đang xảy ra xung quanh là phiền phức. Nhìn bên ngoài, nhiều người nghĩ tôi bán mạng vì công việc nhưng thật sự không phải. Nhìn bên ngoài, nhiều người nghĩ tôi theo đuổi một cái gì đó mù quáng, nhưng tôi hiểu rõ mình đang rất tỉnh táo. Tôi chọn cách sống hết mình, nhưng tôi chọn sai phương pháp. Vì đã không trân trọng bản thân, nếu không biết giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó cơ thể sẽ xão xã. Có lẽ bạn cũng bao lần nghĩ sống thôi, rằng sau mỗi lần tự hành hạ bản thân, sau đó sẽ bù đắp cho chính mình, rằng sẽ thay đổi cách sinh hoạt, nhưng thật sự, sơn dễ đổi, bản tính khó giời, tôi cũng càng cách biệt sâu bao năm là mấy. Phấn quay cuồng trong công việc lộn xộn, đôi khi đánh mất đi những mối quan hệ quý giá, nhìn lại bản thân chỉ thấy mình đã chạy trong một cuộc đua vô nghĩa không hề có hồi kết. Đường đua hạnh phúc của mỗi người là cả đường đời đấy không phải chỉ ở chặng đường chạy nước suốt ngắn ngủi đâu. Mỗi chặng đường có một niềm vui riêng. Bạn muốn chạy marathon bằng chính sức lực của mình để rồi nằm phì phò giữa đường hay muốn chạy bền bỉ để mỉm cười khi đến vạch đích? 10 điều tôi học được ở tuổi 23 1. Đừng diễn vai người khác quá giỏi trong khi bản thân lại đóng tồi tệ nhất 2. Đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh đều là sự lựa chọn của bạn, còn họ đối xử với bạn như thế nào vốn dĩ là chuyện của họ. Đừng mong bạn có thể thay đổi được tính cách của một con người. 3. Không bộc lộ bức xúc, căng thẳng quá lộ liễu vì điều đó sẽ dẫn đến nhiều hành động bộc chụp Quan trọng nhất là bình tĩnh, suy xét sự việc, sau đó đưa ra phương hướng để giải quyết thay vì than phiền. 4. Nếu bạn đang làm những gì mình đã từng làm, bạn cũng sẽ chỉ có được những gì mình đang có. Chấp nhận thay đổi, chấp nhận mất đi những người bạn không hiểu mình, chấp nhận những hiểu lầm người khác nghĩ về bạn. Còn đường của bạn, chỉ bạn biết. 5. Đừng nghĩ mình là nạn nhân, luôn hứng chịu những chuyện xui xẻo hay tiêu cực. Nếu cuộc đời cho bạn một quà chanh, hãy pha thành ly nước chanh cho bạn uống hoặc người khác uống. Đừng vứt quà chanh đi chỉ vì chuông. 6. Đừng nhìn hiện tại bằng con mắt của quá khứ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Việc đánh giá người khác bằng những lỗi lầm của họ không khiến bạn đạt vị trí cao hơn trong cuộc sống. 7. Hãy biết ơn những gì mình đang có hoặc những gì người khác làm cho mình. Đừng ăn cháo đá bát, cũng đừng đẩy người khác rời vào trường hợp làm ơn mắc oán vì nhân quả là có thật. 8. Học cách suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm một điều gì đó, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Bạn thành công hay thất bại là lỗi của bạn. Không ai có quyền làm bạn khó chịu, khô sở nếu như bạn không cho phép. 9. Dám bị ghét. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người và cũng không phải ai cũng có nhu cầu giống bạn. Thế nên Jolody chỉ cần bạn hiểu rõ chính mình, phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống nếu bạn hiểu rõ những gì mình đang làm. 10. Cảm giác bạn muốn và điều bạn thực sự muốn làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn thực sự mong muốn điều gì, bạn sẽ làm ngay với sự không thấn đo. Điều gì bạn phân vân, ắt đều có vấn đề. Có thể bạn giữ được những giá trị bậc cao trong bối cảnh này, nhưng không giữ được trong những bối cảnh khác. Tất cả chúng ta đều có vùng trưởng thành và chưa trưởng thành riêng. Đừng hy sinh, hãy sống hạnh phúc Không phải bạn cứ hy sinh hết mình vì người khác là được họ tôn trọng, không phải bạn cứ chăm sóc, chờ đợi, bảo vệ cho người yêu là người ấy sẽ lựa chọn mãi mãi bên bạn, không phải bạn cứ giúp đỡ, đứng ra nhận lỗi cho đồng nghiệp là người ấy sẽ biết ơn vì những gì bạn đã làm hay mối quan hệ sẽ trở nên thân thiết. Bạn thắc mắc tự nhủ vì sao bản thân mình hy sinh cho người khác nhiều đến thế nhưng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Bởi khi bạn hy sinh, đó là lúc bạn bắt đầu đặt kỳ vọng tự trong thầm tâm bạn luôn mong chờ được đền đáp dù ít hoặc nhiều bạn sẽ dễ cảm thấy mọi công lao của mình trở nên vô nghĩa nếu như bạn đã từng sống một cuộc đời không hạnh phúc vì người khác nhưng cuối cùng người ta lại không biết ơn những gì bạn đã từng cho đi Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu sự hy sinh của mình có làm người khác hạnh phúc, liệu những gì bạn cho đi có cần thiết và đáp ứng đúng nhu cầu của người ta? Thực sự, cách tốt nhất để có thể khiến một mối quan hệ bền vững chính là hãy trở thành một người hạnh phúc, biết chăm chút cho bản thân và sống với những niềm đam mê của đời mình. Bạn không cần phải quan tâm người yêu cả ngày thì người ấy mới biết bạn yêu họ. Bạn không làm sai thì đừng nhận, hãy giúp đỡ đồng nghiệp của mình có kiến thức thay vì biến mình trở thành kẻ thế thân. Không hy sinh cũng không có nghĩa là ích kỷ hay vô trách nhiệm mà khi bạn sống cuộc đời hạnh phúc, người khác cũng sẽ được truyền cảm hứng và tự tìm sống hạnh phúc nhưng theo cách riêng của họ không gánh nặng, không lo âu. Thùa mới lớn, người con gái nào cũng giống như hoàng hậu Leopatra, sẽ dàng vì người mình thương mà buồn lời. Anh cứ nói dối đi nếu anh muốn, nhưng hãy nói với em rằng anh yêu em. Đó là nhược điểm của đa phần chúng ta, sẽ thấy hạnh phúc, dễ bị lừa gạt. Thùa mới lớn, khi dành tình cảm cho một ai đó, ta ngỡ đó là yêu một ánh mắt. Một nụ cười, một câu nói ngọt ngào ngôn tình là tất cả những gì ta mang theo mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi ấy, ta dễ dàng bị người khác làm tổn thương nếu tấm lòng ấy không được trân trọng, không được đáp lại hoặc bị đem ra làm trò cười trong câu chuyện phím nào đó. Sau này, khi gặp gỡ nhiều người đi qua đời rồi, chứng kiến những thay đổi nơi tâm tính con người, ta mới nhận ra rằng yêu một người không phải là chuyện dễ dàng đến thế. Chưa bao giờ hy sinh ít nhiều, chưa phải là yêu. Chưa bao giờ nhường nhịn nhau trong các cuộc cãi vã, chưa phải là yêu. Chưa bao giờ hiểu người ấy nghĩ gì, chưa phải là yêu. Thế nên đừng tự trách mình rằng tôi đã từng cho người ấy là lẽ sống của đời mình. Nhưng giờ thì ký ức về người đã trôi theo dòng sông, thật nhạt nhòa, thật xót xa. Đừng uống rượu, cũng đừng than thở nữa. Nếu một ngày bạn cảm thấy bầu trời là gánh nặng, đừng uống rượu, cũng đừng than thở nữa, điều quan trọng bạn cần là một giấc ngủ thật ngon để sáng mai dậy chiến đấu tiếp. Nghe thì đơn giản, nhưng tôi đã mất một khoảng thời gian để có thể làm được như vậy. Có bao giờ bạn rơi vào cảm giác dù mọi thứ quanh mình trông có vẻ ổn, nhưng bạn không nhớ rõ lý do vì sao mình lại phải phấn đấu vì chúng? Công việc ổn định, gia đình bình yên, chẳng lẽ như vậy chưa đủ đáng quý sao? Có phải có lúc bạn đã từng tự trách mình rằng mình đang đòi hỏi cái gì vậy, mình đang muốn cái gì mình cũng không biết nữa? hai năm trước, có những tháng ngày mệt nhọc, tôi tìm đến những người tỉnh mới và những ly rượu nồng để tâm sự, để hiểu nhau chấp nhoáng để biết rằng không chỉ có một mình tôi lào đào như thế đã có lúc tôi từng vui thú vì sự mới mẻ đó, nhưng sau tất cả, cảm giác cô đơn trong chiếc chăn, không có ai vỗ về sau bao sóng gió só mới thất tủi nhục làm sao. Sau một khoảng thời gian trời vời và cứ bám víu vào những ảo tưởng ấy, tôi mới nhận ra những thứ na ná tình yêu rất nhiều, nhưng hóa ra tình yêu chỉ xuất hiện trong những giây phút thử thách chứ không phải trong những giây phút dễ dàng. Thế thì ta có gì phải luyến tiếc cho những người đến với mình, không phải vì yêu mà chỉ vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nỗi cô đơn. Nên Tôi học cách chấp nhận, đôi khi chấp nhận còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cả than phiền, đối đầu. Học cách thoải mái với những gì mình đang có, thật khó làm sao, nhưng tìm kiếm một thứ không rõ ràng có lẽ cũng khó khăn không kém. Cuộc sống bắt nguồn từ những sự lựa chọn còn con thông minh như thế, nhưng kết quả thu được lại chẳng hề tầm thường chút nào. Trời cao không cho bạn tất cả những gì bạn muốn mà sẽ gửi đến bạn những gì bạn cần. Trời tối rồi lại sáng, hạ rồi cũng sang thu, cay đắng không phải là tất cả, ai cũng đều trải qua những ngày khó khăn và những giai đoạn khắc nghiệt không thể nào quên. Trưởng thành đem lại cho bạn sự đơn giản sau những chuỗi ngày sống trong phức tạp. Vậy thôi. Tinh thần minh mẫn chỉ ở bên trong cử thể khỏe mạnh. Tôi trẻ là phải biết cân bằng công việc, tôi trẻ là phải làm việc 16 tiếng trên ngày, tôi trẻ là không được về nhà trước 7 giờ tối, tôi chẳng bao giờ nghe những lời khuyên nhủ đó, tôi chỉ muốn sống theo cách của tôi. Tôi khởi nghiệp năm 17 tuổi, ba công ty thất bại hai lần, nhưng điều đó chẳng hề gì, có một khoảng thời gian tôi cũng đi làm nơi công sở, nhưng dường như môi trường ấy không dành cho tôi, họ chỉ trao lại cho tôi sự thâm trầm, lòng chắc ẩn và không ngoan hơn Tôi biết rằng khởi nghiệp rất khó, 90% công ty thất bại sau một năm khởi nghiệp nhưng tôi vẫn dấn thân vào con đường này vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Có những ngày, sau một thời gian dài làm việc đến kịt quệ tôi ôm điện thoại đi ngủ và nghe trong đầu vẳng vẳng tiếng hát, tiếng động vật kêu, tiếng rầm rì dưới gầm giường. Tôi hoang tưởng mình bị ma ám, sợ hãi trong chính căn phòng mình ra vào mỗi ngày, làm việc mỗi ngày, đến mức tôi không thể có được một giấc ngủ ngon đành với ông gối ra phòng khách ngủ trong ngôi nhà chỉ có bố mẹ và tôi. Sáng hôm sau, tôi lên mạng tìm hiểu, hóa ra khi bị áp lực quá, còn người ta có thể mang cắn bệnh ảo tưởng tính giác trong đầu. 24 tuổi, ngập trong mớ công việc, tôi tự hỏi mình lao lực đến như thế để làm gì? Trong một giấc ngủ đủ không thể đảm bảo, một bữa cơm không thể đủ ngon, sau tất cả, khi có thể sắp xếp mọi thứ và khiến mọi việc trở nên dần nhẹ nhàng, tôi mới tìm lại được cảm hứng đam mê, công việc không có lỗi bạn ạ Lỗi lầm lớn nhất chính là sự buông tài của bản thân. Khi thành công, bạn vốn dĩ không hề cô đơn, chỉ những ai tàn phá sức khỏe và niềm tin của chính mình mới khiến họ cô độc, bởi một tinh thần minh mẫn chỉ ở bên trong một cơ thể khỏe mạnh. Đừng lấy lý do quá bận để bỏ qua việc chăm lo cho sức khỏe của mình. Nếu như bạn quá bận, cũng chẳng ai đủ rảnh rỗi để chăm lo cho bạn cảm. Hôn nhân không phải là cuộc chơi may rùi. Đừng xem hôn nhân như một cuộc trời đỏ đen mày rủi và cũng đừng vì áp lực mà kết hôn sớm. Là phụ nữ phải tìm được người mình kính và phục, từ đó mới có thể yêu. Độc thân không hẳn sẽ tốt nhưng còn hơn là yêu lầm. Yêu lâu không hẳn sẽ ổn nhưng còn hơn là vội vàng gắn kết. Ấy vậy, nhiều người trong chúng ta kết hôn với nhầm người vì chúng ta tưởng tưởng chỉ có tình yêu là đủ, răng tránh sự xung đột càng nhiều càng tốt nên đôi khi chẳng dám thể hiện bản thân mình. Yêu đương và kết hôn là hai hành trình khác biệt, hạnh phúc luôn xuất phát từ những quyết định lý trí suy xét rõ ràng, không chỉ bởi cảm giác. Chúng ta vẫn thường mơ về sự mãi mãi nhưng lại thường sống trong những mảnh vỡ của ký ức để rồi tồn tại trong khoảnh khắc đó mà không nhận ra rằng người đang đồng hành cùng mình thật sự là ai. Sự thật vẫn luôn là điều kiện tiên quyết để làm trọn vẹn thứ mang tên là tình yêu. Một người có thể dễ dàng đem lòng yêu bạn vì tính cách về ngoài hoàn hảo của bạn, nhưng khi kết hôn rồi, người ta sẽ khó lòng chấp nhận khi thấy mọi thứ đổi khác, chỉ vì trước đó cả hai không dám lại chính mình khi ở cạnh nhau. Dẫu thế nào, yêu thương là thứ luôn cần phải thật, dù là trong suy nghĩ, trên đầu môi hay hành động. Một người thật sự yêu bạn sẽ không vì trời mưa sông ở nhà nằm đắp chăn, thay vào đó người ta sẽ tìm mọi cách để đón bạn ngay cả khi giọt mưa có tạt vào làm đôi mắt đau rát. Có như vậy mới là một mối quan hệ bình yên. Sau này, khi trưởng thành, Tuy nhận ra một điều chỉ cần tập trung vào ba thứ đơn giản sau sẽ khiến cuộc đời bạn tươi sáng hơn tất thầy. Một là điều có thể khiến bạn làm ra tiền, hai là điều khiến tinh thần và kỹ năng trong cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn Và ba là điều khiến bạn cười tươi hạnh phúc mỗi ngày Khi ấy, bạn sẽ thấy những nỗi đau tưởng chừng như khó quên sẽ chỉ là một vết mực nhỏ trên tờ giấy trắng mà thôi Bớt bất mãn, đời sẽ bớt bẻ bàng Tôi đã từng chửi rùa cả buổi sáng vì không có giày mới để đi cho đến khi thấy một người không có chân bán vé số ven ngã tư đèn đỏ ở Sài Gòn. Tôi đã từng thàn phiền vì bữa trưa cả tuần của mình chỉ là một tô bún bò, cho đến khi thấy người vô gia cư nằm tạm bỡ ở bên hẻ phố. Tôi đã từng khóc nức cả ngày khi bị người khác từ chối lời tỏ tình, nhận ra mình chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong cuộc sống của người đó, cho đến khi thấy rằng tình yêu không phải là thứ khiến cuộc đời tôi sáng sủa hơn. Mọi lỗi lầm đều chỉ có thể bị xóa đi khi người ta nhận ra rằng vẫn luôn có thứ cao cả và đẹp đẽ hơn, những gì mình đang lo nghĩ. Cuộc sống này chỉ cần xác định được 3 điều, điều bạn muốn trong đời, điều bạn học được và di sản bạn sẽ để lại cho đời. Bạn sẽ thấy rằng mọi ganh đua, mọi bất ngãn cuộc đời chỉ là vấn đề cảm xúc, không phải là giá trị thật của bạn. Đừng nhìn đời nghiêm trọng quá, vui sống đi, bởi ngày mai có ai biết trước được sẽ xảy ra điều gì. Đừng cố gắng trở thành mọi thứ trong mắt mọi người, như thế bạn sẽ chẳng là gì. Khi bất nói cảm ơn cuộc sống này, ấy là khi bạn đã biết đến hai từ trân trọng. Bớt bất mãn, rồi đời sẽ bớt bẽ bàng. Ai cũng cần khoảng không gian riêng. Người ta bảo muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Nhưng có thật là như vậy không? Tôi đã từng có ba người bạn thân học cùng lớp đại học. Chúng tôi có thể kể lẻ, tâm sự, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đầu tư làm ăn. Nhưng hiện tại chúng tôi đã giã nhóm vì sự bất an trong chính tâm hồn mỗi người. Chúng tôi không thật sự vui mừng khi thấy một thành viên trong nhóm trở thành quản lý, giám đốc hay lương cao quá sớm. Sự phát triển quá nhanh của người ở cùng độ tuổi dẫu sao cũng đem đến sự ganh tị và tò mò. Hơn thế nữa, chúng tôi đã quá ngọ mạn khi nghĩ rằng tiền bạc không thể làm thay đổi lòng dạ con người. Chúng tôi không đủ tin tưởng và ý kiến của nhau khi làm việc, không tin vào chuyên môn cũng như những cam kết của đối phương, bởi ai cũng có những điểm mạnh trong chuyên môn, những cái tồi của riêng mình, thế nên việc tán đồng ý kiến của một người bạn bằng tuổi giỏi hơn, quả thật là điều không hề dễ dàng. Chúng tôi ghi nhớ từng sai sót nhỏ của nhau như thường xuyên trễ sở khi họ hẹn hay sự vô trách nhiệm của đối phương khi thành viên nào trong nhóm gặp nạn nhưng lại không đến thăm hay hỏi han Chúng tôi rất sợ bị bỏ rơi nên chọn cho mình sự đa nghi quá đáng và khó chịu. Chúng tôi giữ hình tượng tuyệt vời trong mắt nhau và không thể là chính mình, đơn giản vì chúng tôi rất sợ làm nhau tổn thương bởi những suy nghĩ thật sự của bản thân nhưng không dám nói ra. cuộc sống này có được những người bạn thân trong đời là đáng quý nhưng bạn thân vẫn chỉ là bạn mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình hãy quan sát để ý để mỗi người có một khoảng không riêng hãy luôn tử tế để gặp những người bạn tử tế tồn trọng họ đưa ra các giới hạn biểu lộ sự cứng rắn và cảm thông khi cần bởi khi bạn làm những điều đúng đắn và tử tế đó thì ngay cả khi bạn gặp những tên cuốn nạn bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhõm để sống hơn mặc kể những người khiến Bạn cảm thấy tổn thương đi, họ chỉ khiến bạn đi xuống mà thôi, trong khi đó bạn vĩ đại hơn nhiều. Càng đi xa, tôi càng hiểu ra một điều, một người mạnh mẽ không phải là người do đó hơn thua, sân si với đời, tỏ ra khác biệt hay tranh chấp giành giật với người, mà là người dám đối diện với tất cả niềm vui, buồn đau, thất vọng, trong lòng, trải nghiệm và không muốn nó phải khác đi. Khi bạn chấp nhận sự thật về bản thân, bạn sẽ khiến tâm hồn mình thanh thản và cân bằng trở lại. Khi sáng suốt và tầm nhìn khai mở, không chỉ bó hẹp trong cơm áo gạo tiền hay nhìn vào cuộc sống của người khác, bạn sẽ có những quyết định sáng suốt và đúng đắn, khi ấy từ thân bạn sẽ cảm nhận đầu là sự bình yên. đáp trả nghị cảnh xây dựng một fanpage Facebook trong 5 năm bị hấ c mất yêu một người đến 7 năm để rồi bị người thứ ba cướp mất trong một cái cây trong 10 năm để rồià bị chặt mất nuôi một đứa con trong vòng 20 năm để rồi chúng tung cánh bay xa mất hụt hẫng có lẽ là cảm giác của cả tôi lẫn của bạn khi chứng kiến những chuyện này cho dù sự mất mát ấy phần nào có tính chất khác nhau Tôi sẽ không an ủi bạn bằng câu, mất mát là một phần của cuộc sống. Nhưng đúng là như vậy, chúng ta không thể làm gì được trước sự mất mát. Ngoài cố gắng giành lấy khi có thể, ngoài sự chấp nhận rằng ta không còn sở hữu chúng nữa, có bao giờ bạn nghĩ những khó khăn ấy là dấu hiệu cho bạn, bạn cần một sự đổi mới. Dù mới 23 tuổi, nhưng số lượng người tôi có cơ duyên gặp cũng không ít. Kẻ xấu, người tốt, đù cả, có những mối quan hệ chẳng khác gì những bộ phim drama dài tập. Chính vì những trải nghiệm mất mát và bất ngờ đến sớm, thôi cứ ngỡ rằng mình đù bà lĩnh và tỉnh táo để bước qua khó khăn. Nhưng không, thế giới này rất rộng lớn, bạn giỏi thế nào cũng có người cao thủ hơn bạn, bạn cứng cáp thế nào cũng có người vững chãi hơn bạn. Nếu bạn đã không thể làm chủ thế giới, tại sao không tập trung làm chủ chính mình và rút ra kinh nghiệm cho những lần kế tiếp? Tôi hiểu rằng cú làm ăn này lớn thật đấy. Tôi biết bạn và người ấy đã từng rất yêu nhau, nhưng bạn ạ không chiến đấu với khó khăn không thể mạnh hơn. Bạn có thể trách cứ bản thân rất nhiều lần vì những sơ hở trong cuộc sống. Nhưng thay vì tự trách mình, hãy học hỏi và sống tận lực từng phút từng giây. Bạn sẽ không hối tiếc vì những gì bản thân mình đang chiến đấu. Cách bạn đáp trả lại nghịch cảnh sẽ là thước đo căn bản về con người bạn. Cứ điềm tĩnh xử lý và tận lực bạn sẽ tìm thấy giải pháp tốt Nhất cho chính mình. Hãy nhớ rằng, dù cuộc sống xoay vần luân truyền, sự tử tế sẽ không thể bảo vệ cho bạn, nhưng ít nhất chúng sẽ khiến bạn thanh thản và nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt rạng rỡ với tất cả niềm tin và sức mạnh của tuổi trẻ. Nếu không thay đổi và chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không thể hái được quả ngọt.